Chào mừng các bạn đến với kênh đọc chuyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đạo Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng nghe Quyền 5 chương 266 Cái chết của Đồng Thích Trấn Buổi tối hôm đó Mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Trở về phù đề ở thành Biện Lương vợ mới đặt mông xuống ghế Còn chưa kịp ấm chỗ Cao Điều Bách đã tỏ vẻ khẩn trương Đi đến trước mặt bọn họ thông báo Bên ngoài có hai vị phương sĩ tóc bạc Thầy hỏi thăm mấy vị đã về chưa Mọi người có gặp hai người bọn họ hay không à Bởi đó mà đã có hai người tóc bạc tới rồi sao Quý Bất Quỳ cười khả khả nói <cười> Từ khi nào mà nơi này Trở nên đáo nhiệt như vậy nhỉ Mời vào đi Không cần mời Bọn ta tự vào được Cùng với tiếng nói Có hai nam nhân tóc bạc Ăn mặc phục sức phương sĩ từ hư không Bông dừng xuất hiện trước mặt mọi người Đúng là hai người Quảng Nghĩa Và Quảng Tín Của lớp chữ Quảng Trong tay Quảng Tín Còn cầm theo một cái hộp gỗ Giống như hộp đựng thức ăn Không biết bên trong là gì Gặp được Ngô Miễn và Quy Bất Quy Quảng Nghiết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Mời người đang nghe nói về chuyện Của Đồng Thích Trấn chưa Đồng Thích Trấn Nhanh như thế đã chuyển đến Tài Đại Phương Sư rồi sao Quý Bất quỷ cười một tiếng tiếp tục nói Hòa Thượng Quảng Hiếu Giao người cho các ngươi Hay là Trinh Hắn Đã tiến vị Đồng Thí Chủ đó Đến miền cực lạc vãng sinh rồi Liên quan gì đến Quảng Hiếu Quảng nghe thoáng ngây ra một chút Lại nói tiếp Hôm qua Hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn Đã xử từ Đồng Thích Trấn Quảng Tín Người mở hộp ra Cho bọn họ xem bên trong có gì đi Lâu này Quảng Tín đã đặt cây hộp gỗ Đang cầm trong tay lên bàn Của ngô miễn quý bất quý Hai người quy ngô Và hai con yêu quái Quý đầu nhìn vào Liền thấy đầu của Đồng Thích Trấn Được đặt trong hộp gỗ Nhìn thấy đầu người Hai người hai yêu, Cùng đồng thời biến sắc mặt. Ông già trực tiếp lấy đầu người ra khỏi hộp gỗ, Kiểm tra phần cổ. Quả thực có một vết thương sâu hóam, Vẫn chưa lành. Vết thương này do chính tay Quy Bất Quỳ xử lý. Nhưng cho dù đất tận mắt nhìn thấy thủ cấp của đồng thích trấn Ông giả cũng không thể tin được, Người có đầu óc còn cao siêu hơn cả mình này, Lại cứ thế mà chết như vậy. Quy Bất Quỳ thu lại vẻ tươi cười trên mặt, Hỏi Quảng Nghĩa Tại sao lại là Quảng Nhân Không phải nên là Quảng Hiếu sao Ta bên ngay là chỗ người có chuyện gì đó mà Quảng Nghĩa cười quái gì một tiếng rồi nói tiếp Tại sao nên là Hòa Thượng Quảng Hiếu Kết liễu đồng thích chấn Người nói Người nói chuyện cây đầu này Là thế nào đi đã Không đợi Quảng Nghĩa nói xong Quyền Bất Quỳ đã lên tiếng ngắt lời Ông già tiếp tục nói Ông giả ta hỏi ngươi trước Cái đầu này là chuyện thế nào? Rồi tại sao lại đến tay hai ngươi? Thầy quỷ bất quý hiếm thấy Một lần lộ vẻ căng thẳng Quảng Nghĩa cao mày Đang định tranh luận thêm vài câu Để ông già nói ra sự thật trước Không ngờ Quảng Tín ở bên cạnh Lại lên tiếng Vừa rồi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Đã tìm đến ta và Quảng Nghĩa sư Huynh Giao cái đầu này cho hai bọn ta nói là đắt thực thi sát lệnh Giết chết phản đồ Đồng Thích Trấn Bà bọn ta đưa về báo cáo Với Đại Phương Sư Nói đến đây Quảng Tiến hơi dừng một chút Rồi lại tiếp Chuyện của Đồng Thích Trấn đàn lão loạn suốt bao nhiêu năm Giờ lại đột nhiên chịu chết Trong tay Đại Phương Sư Quảng Nhân Ta và Quảng Nghĩa Sư Huynh Đều thấy khá bất ngờ Muốn hỏi rõ mọi chuyện Từ chỗ hai vị Đại Phương Sư Ai ngờ Đại Phương Sư lại im lặng không nói Chỉ bảo bọn ta Mà cây đầu về phục mệnh với Đại Phương Sư Tử Phúc Ta và Quảng Nghĩa Sư Huynh Càng nghĩ Càng cảm thấy trong chuyện này có gì đó mở ấm Để mới tới đây Hỏi thăm các vị Còn ca trạch Quảng Hiếu này Quyên Bất quy nghe đến đây Thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì Đành phải tỏ vẻ bất đắc dĩ Kể lại đại khái sự việc Cuối cùng nói lâu đầu mấy người bọn ta Một làm biếng một phen Mời nói cho Quảng Hiếu biết về Đồng Phủ Nơi Đồng Thích Chấn đang ẩn đáu Vẫn là muốn để Hòa Thượng này Đưa Đồng Thích Trấn đến gặp Đại Phương Sư của các ngươi Ai mà ngờ Hắn lại đẩy sang cho Quảng Nhân Quảng Nghĩa và Quảng Nhân xưa nay Vẫn luôn bất hòa Bồng nhiên được một món hời lớn từ vị Đại Phương Sư này Cũng rất nghi ngờ Là Quảng Nhân răng bẫy hãm hại mình Nên mới đến hỏi quy bất quý Không ngờ trong chuyện này Còn có ẩn tình như vậy Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng xem như là chuyện lớn. Người đứng đầu trong sát lệnh đã bị giết. Hai người bọn họ cũng phải lập tức quay về báo tin cho tử phúc. Thế là mọi người khách khí thêm vài câu. Quảng Tín và Quảng Nghĩa thúc dục đột pháp ngũ hành mang theo thuộc cấp của Đồng Thích Trấn biến mất trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Sau khi hai đại nhân vật lớp trước Quảng rời đi Quy Bất Quy đầu tiên là Bàn bàn một chút với Ngô Miễn và hai con yêu quái. Sau đó, nói với Cao Như Bách. bảo ta lại phải ra ngoài một chuyến. Như Bách, người phải người đến chùa của Quảng Hiếu, xem con lừa trọc đó có còn ở trong chùa hay không. Ông già ta quay về, còn phải đi tìm hắn tính sổ. Trong khi nói, Ngô Miễn quý bất quý và hai con yêu quái đã từ thi truyền độn pháp. Ông già vừa nói xong thì cũng biến mất trước mặt Cao Như Bách. Trở đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, sang mặt quản gia Cao Điều Bách, thay đổi rõ rệt. ga co chút, mất khống chế, ngồi phịch xuống cây ghế mà quy Bất Quỳ vừa ngồi, khoe miệng hơi run lên, lầm bẩm nói. Sao lại như vậy? Sao có thể nói chết là chết? Hắn chết rồi. Ta phải làm sao? Một lúc sau, ngô miễn Quỳ Bất quý và hai con yêu quái xuất hiện trong đồng phủ Hoa Sơn. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy thi thể nam Không đầu Nằm trên giường đá Còn hồ dũng thì nằm sấp dưới đất Nói nằm ngựa cũng đúng Vì đau quả gã vẫn bị vặn ra sau lưng Lâu này Hồ đại sư huynh Sau khi bị hòa sơn đánh bất tỉnh Thì vẫn đang hôn mê Quy bất quy ra tay Từ mình đánh thức hồ dũng dậy Sau đó ông già hỏi chuyện hồ đại sư huynh Vẫn còn đang mơ mơ mảng mảng Đợi này đã xảy ra chuyện gì Sư tôn của người chết trong tay ai Người có nhìn thấy không ừ, Sư tôn của ta Đồng Thích Trấn đã chết Hậu Dũng nghe thấy thế Thì cũng đại kinh thất sắc Vội vàng nhìn về phía giường đá Quả niên nhìn thấy một thi thể nam không đầu Lúc này Hậu Dũng mới nhớ ra Mình đang ngất dịu như thế nào Đã lập tức bỏ dậy Đưa lưng về phía quy bất quy nói Là một phương sĩ tóc bạc Và một phương sĩ tóc đỏ ăng vẻ thì giống như hai vị đại phương sư Quảng nhân và Hòa Sơn trong truyền thuyết bọn họ vừa bước vào thì người tóc đỏ đã đánh tang ngất xỉu Lục đauo đồng Thích trấn còn sống nhận định là đã chết trong tay hai người bọn họ ngoài hai người bọn họ ra thì còn có ai khác từng vào đây không trong khi nói quý bất quỷ đã bước ra khỏi động phủ đi loanh quanh khu vực vách đá phủ đầy rêu ông giả dường như Đã nhìn ra gì đó ra vào một góc ngồi xồm xuống Nhìn mấy dấu chân trên mặt đất Mang gần người ra Hồ Dũng không ngờ Trong khoảng thời gian mình bất tỉnh Lại xảy ra chuyện lớn như vậy Sang mặt trắng bạch vì sợ hãi Sau khi cố gắng bình tĩnh lại Gà mới nói tiếp Không có Ta nhớ rất rõ Chỉ có hai người Một tóc bạc, một tóc đỏ lại đi vào Không có người thứ ba Có người thứ ba Chỉ là hắn không vào Hầu Dũng còn chưa nói xong Quyền bất quỷ đã đột nhiên ngắt lời Lúc này ngồi miễn và hai con yêu quái Cùng đi ra bên ngoài động phủ Để thấy mấy dấu chân lộ sộn Ở một góc vách đá Không đợi bách vô cầu mở miệng hỏi Ông già đã chủ động cất lời Đồng thích trấn Còn bày một cơ quan ở cửa Chỉ cần có người ở đây Thì đều sẽ để lại dấu chân Cho dù thuật pháp có cao đến mấy Cũng vẫn để lại Chỉ có điều dấu chân này không xuất hiện ngay lập tức. Điện thấy không? Ở cửa có dấu chân của tổng cộng 3 người. Có hai người đi vào trong đồng phủ. Người còn lại vẫn luôn trốn ở đây không đi vào. Ngoài trừ Quảng Nhân và Hòa Sơn thì còn có người thứ ba. À, ông già vậy thì có thể lý giải được rồi. Lúc này, bạch vào cầu giống như đã nhìn ra sơ hở. Vô tay đánh bộ một cái Tiếp tục nói với quý bất quý Người chết căn bản Không phải họ đồng Mà là thế thân Quảng nhân và hỏa sơn Đã lấy đầu thế thân rồi cháu trai cha người vừa mới nói Là người thứ ba không vào trong Vẫn luôn trốn ở cửa Nhóc nhầm tam nghe vậy Không nhìn được ngắt lời tên thô lỗ Thằng nhóc dừng một lát Rồi nói tiếp Người còn không vào Sao có thể làm kẻ chết thay Mà chết ở trong đó được Là bất tử Người nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ đồng tích trấn Lại chết dễ dàng như vậy sao Quyên bất quỳ chậm mặc một lát Rồi chậm rãi nói với nhóc nhậm tam Hiện tại xem ra Hán chính xác là đã chết rồi Quảng nhân Đây không phải tác phòng làm việc của người Trở lại động phủ Quyên bất quỳ hỏi Hồ Dũng Sau khi bọn họ rời đi Có điều gì bất thường xảy ra với đồng thích chấn không? Hồ Đại Sư huynh trực tiếp lắc đầu nói. Hạn ngày cả chờ mình cũng không chờ được. Chỉ là thi thoảng lại nhắc hỏi bao giờ mới vị quay về. Không mang được cấm thuận về. Đồng thích chấn thì đã chết. Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Ngồi miễn vào bất quy bất quý liền dân theo hai con yêu quái muốn rời đi. Nhưng ngày khi bọn họ chuẩn bị thi triển đồn pháp ngũ hành. Hồ Dũng đột niên quỳ xuống trước mặt quý bất quỳ Nói với ông giả Lão thần tiên à Lão nhân ra ngài đã từng hứa sẽ giúp ta Nán lại cái cổ mà Chuyện ngài muốn ta làm Ta đều đã làm rồi Ngài không thể mặc kệ ta như vậy được Nghe Hồ dung khóc lóc đáng thương Quý bất quỳ cười khà khàm một tiếng Quay đầu nhìn bách vô cầu Nói với hắn còn trai ngốc à Việc này vẫn nên để ngươi làm đi Ngươi bỏ thêm chút sức Lại vả cho gã một cái Lúc này Bạch vô cầu đã thúc dục yêu Pháp được một nửa Ngay tới lời quy mất quy nói Tên thủ lốt tỏ về không mấy tình nguyện Mà thu hồi yêu Pháp Sau đó nói với ông già Ông già Là đành đẻ mặt cha nhé Ông đây thay cha vả cho gã một cái Họ hồ kia Ngươi đứng ra đây Là đưa ông đây lại cho ngươi một vả Vặn đâu trở về Tuyệt đối đừng có lộn xộn Lại đánh vẹo cổ thì đừng có mà trách ông đây đấy Trong khi Bách Vô Cầu nói Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ và Nóng Nhầm Tam Đều không đợi hắn Hai người một yêu Đã thi triển đột pháp quay trở về Biện Lương trước Chỉ để một mình tên Thô lỗ Ở lại với Hồ Dũng Bạch Vô Cầu vừa nói Vừa kéo Hồ Dũng đã có chút hối hận Đến trước người mình Bảo hắn quay lưng lại với mình Sau đó giơ bàn tay to bè Như quạt hương bổ Tắt vào má trái của hồ đại sư Huynh bốp một tiếng bạt tay chắt chúa vang lên Đầu của hồ dũng Bị đánh quay nửa vòng Người quay qua cho ông đây xem nào Cái tắt vừa rồi dùng lực hơi yếu Cổ của người nhìn kiểu gì công vẫn hơi vẹo Người cố chịu thêm một chút nhé bốp một tiếng Ê sao lần này Lại thấy đầu vẹo sang bên kia nhỉ Làm lại nhé Bố một tiếng nữa Lực vẫn yếu Bố phát nữa Lần này mạnh hơn rồi Sao miệng người vẫn lệch thế kia Làm lại Bạch vô cầu và liên tiếp bảy tam cái Mỗi lần đều dùng lực không chuẩn Đầu của Hồ Dũng không nghiêng sang trái Thì cũng lệch sang phải Không một cái tát nào có thể trực tiếp chỉnh thẳng đầu cho Hồ Đại Sư Huynh Cuối cùng Hồ Dũng Mặt sưng như đầu heo Hèn lên một tiếng Ôm đầu chạy ra ngoài Được rồi, được rồi. Lần này được rồi. Không cần đánh nữa. Đây chính là người nói đây nha. Về sau không hài lòng, cũng đừng quay lại, làm phiền ông đây. Bạch vô cầu nói xong, cô bắt đầu thi triển đồn pháp của yêu quái. Ở trước mặt hồ Dũng, bên mất tâm, mất tích. Sau khi thấy con yêu quái đã hoàn toàn biến mất, hồ đại sư Huỳnh mới thở vào nhẹ nhõm, lập tức sờ lên đầu và cổ thăm dò. Hình như ừ, vẫn còn hơi lệch. Điều gà bị bách vô cầu đánh cho khốn khổ Thật sự không muốn tiếp tục Bị tên to con này và thêm nữa Hơn nếu Dũng còn loang thoáng cảm thấy Tên thổ lỗ này Cố tình làm vậy Nhưng bất kể thế nào Thì cái cổ của mình cuối cùng Cũng đã thẳng thớm lại Hồ Dũng liền vui vẻ đi xuống núi Ngày lúc gà đi ra khỏi vách đá Được khoảng trăm trường Trường mặt đột nhiên hoa lên Một bóng người mặc đồ đen Từ trong bóng tối bước ra Nó với hồ đại sư Huynh Người định đi đâu vậy Khoai khắc nhìn thấy bóng người này Trái tìm Hồ Dũng lập tức thắt lại Gà vội vàng giải thích Người yên tâm Ta không nói chuyện đó Với đám người ngô miễn quý bất quý Một chữ cũng không Ta biết Nếu người nhắc đến ta Thì bây giờ hai người bọn họ Đã đi gây sự với ta rồi Khuôn mặt của bóng người bao phủ Một màn xương đen Hồ Dũng hoàn toàn không nhìn ra tướng máu chân thật Ngày khi gà định nói vài câu khách giáo rồi đi qua bóng người, tiếp tục xuống núi. Trở thành canh tay người nọ, đột nhiên rơi lên. Sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ánh kiếm loe lên, đầu của Hồ Dũng tức khắc lìa khỏi cổ. Nhìn thi thể Hồ Dũng ngã xuống, người mặc đồ đen khẽ thở dài. Sau đó xoay người, thi chuyển đồn pháp biên mất khỏi rừng rậm. Cùng lúc đó, bạch vô cầu đã trở về phủ đệ ở thành biển Lương. Hắn vừa về đến nơi, đã làm ẩm lên với ngô miễn quý bất quy Tên họ đồng đã chết rồi, vậy cấm thuật của hắn ở đâu? Chúng ta tốn bao nhiêu công sức như vậy? Không thể không có được thứ gì ngon ăn chứ hả? Thứ đó sớm muộn gì, câu sẽ lại xuất thế. để lúc đó, chỉ cần biết cấm thuật cuối cùng rơi vào tay ai, vậy thì người đó chính là kẻ đã đổ sát cả đạo quán. Quý bất quy nó một câu, hơi dừng một lát, rồi lại lầm bầm. Nhưng còn đồng thích trấn nói chết là chết. Điều này có chút, nằm ngoài dự đoán của ông giả ta. Trong này hẳn là, còn có chuyện gì khác. Nhưng tại sao lại không nghĩ ra được nhỉ? Chờ xem tử phúc, nói như thế nào đi. Ngồi bên rốt của cùng lên tiếng nói một câu. Dừng một chút, y tiếp tục nói. Hai người quảng nghĩa quảng tín, đưa đầu người đến chỗ tử phúc. Kiểu gì ông ta cũng sẽ nói đôi câu. Nếu thật sự có vấn đề gì thì không không thể giấu được ông ta." Cửa để xem, quy bất quỷ bất quy nở nụ cười kỳ quái, đang định nói tiếp thì Cao Điều Bác đã đi tới đối với ông già. "Ta đã đến chùa Phúc Duyên một chuyến, theo lời lão nhân gia ngài sai bảo. Quả Hiếu đại sư không có trong chùa. Hòa thượng tiếp khách của chùa, nó là trong vòng 10 năm tới, hắn sẽ không trở lại." Kẻ còn cá chặt đầu chọc này Không cả kế hoạch của ông giả ta Lại thất bại trong tay Quảng Hiếu ngươi Ngày tin trong khoảng thời gian này Quảng Hiếu sẽ không trở lại Quyên bất quỳ nhột tuệt một ngụm nước miếng Sau đó tiếp tục Nói với cao quản gia Đã làm phiền ngươi Quay về nghỉ ngơi sớm đi Mấy hôm nữa Có lẽ trong nhà sẽ có đại hỷ Để lúc đó Ngươi sẽ rất bận rộn đấy Quyên bất quỳ đã nói xong Mà Cao Như Bách không hề có ý định rời đi Ngà do dự một lúc rồi quỳ xuống trước mặt ông già nói ta có một việc buồn lão nhân ra ngài tác thành cho trong một động phủ ở sườn núi Hoa Sơn quê bất quỳung đi đã đoán được cao điều bác muốn nói gì ông già tiếp tục nói trước ông già ta đã triệt tiêu trận pháp người đi vào sẽ không gặp chướng ngại gì thi thể ở ngay trên giường đá nhưng thiếu mất cây đầu người gây cách lấy cây gì thế vào đi Cao chấm tư một lúc Rồi lại hành lễ với Quý Bất Quý Sau đó quay người chuẩn bị rời khỏi phủ đề Nhìn Cao Điều Bách sắp sửa rời đi Quý Bất quy đột nhiên hỏi một câu Còn quay lại không? Cao Điều Bách quay lại Nhìn Quý Bất quy sau đó nói Ta vẫn là quản gia trong phủ của ngài Còn trông cầy lão nhân ra ngài Giúp ta luyện hóa thuốc trường sinh bất lão Sao có thể một đi không trở lại? Đi sớm về sớm nha Quy bất quỳ phất tay với quản gia của mình nói Đều về muộn Có lẽ ông giả ta sẽ tìm một quản gia khác Để lúc đó Xem thử người chịu thiệt sẽ là ai Trong khi quỳ bất quy nói Càng điều bách đã hành lễ với ông giả Sau đó Giăn một con khoai mã ra khỏi phủ Phi nước đại về phía hoa sơn Lý quảng toàn đâu Người tên đây cao điều bách phải đi sang một chuyến Trong mấy ngày gác không có ở đây Người thầy gác làm quản gia nhé Thầy thế nào à, Lão nhân ra ngài Muốn ta làm gì cứ trực tiếp sai bảo là được Lý quảng toàn lon ton Chạy một mạch đến bên cạnh quy bất quy Tươi cười nói tiếp làm nhân ra ngài lúc nào tiện Thì đừng quên nghe ngóng về chuyện Của lão tổ tông tôn vô bài bành Của tiền tông bọn ta nhé Yên tâm đi Không đến mấy ngày nữa Là các người có thể gặp mặt rồi Quý bất quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục hỏi chuyện Lý Quang Toàn. "Đồng rồi. Mấy ngày bọn ta thắng mạnh, có tin tức gì về đồng kỳ siêu không? Cái tên vọng ân bội nghĩa này, không phải đã sợ vỡ mặt rồi đấy chứ?" Lý Quang Toàn cười nói, "Hề, ngài đúng là liệu việc như thần. Sáng hôm qua, ta rằng ngoài thành một chuyến, lại phát hiện ra một cái sắc nghiệt, toàn thân đen như mực, không pha tạp bất kỳ màu sắc nào khác, cùng giống như lần trước." Đều chỉ còn thiếu một chút nữa thôi qua đó ta dám cam đoan Là đồng kỳ siêu Vẫn còn ở trong kinh thành Quyên bất quỳ cười khả khả nói <cười> Hắn có còn ở đây hay không Cũng chẳng sao Ông giả ta đột nhiên nếu ra một chuyện Còn liên quan đến hắn Nên nhân tiện hỏi mấy câu Vừa đó đến đây Ông già trợt nếu ra điều gì đó Liên tiếp tục nói với Lý Quảng Toàn Người còn phải đến Triệu Vương Phủ một chuyến, làm chút việc giúp ông giả ta. Sáng sớm hôm sau, quan gia thân tín Lý Quảng Toàn ở phủ đề của Ngô Miễn Quý Bất Quý tìm đến Triệu Vương Phủ, hẳn nên đưa lễ vật ông giả tặng cho Triệu Nguyên Hảo. Một gậy ngọc như ý nạm vàng do tiệm vàng của hiệu buôn tứ Thủy chế tác, tiền thể mang theo một bức thư do chính Quý Bất Quý viết trong thư. Quyền bật quỷ trao đổi về ngày cưới hỏi của Ngô Miễn Và hòa thọ trưởng công chúa Lẽ ra Ông Giả phải đích thân đến một chuyến Tuy nhiên cả hai vừa mới đi xa trở về Còn có việc phải làm Nên chỉ có thể bàn bạc việc này Với triệu vương thiên tuế Qua thư tử Ngày mùng 6 tháng 3 sau Là ngày lành Liệu có thể làm ngày đại hôn của Ngô Miễn Và trưởng công chúa được không Trưởng Quyền Hảo cứ tưởng Khi mấy người bọn họ trở về Ngô Miễn sẽ thành thân với con gái mình ngay Từ trong thâm tâm Triệu Vương không quá hài lòng Với người con rể tóc bạc này Hắn hy vọng Triệu Văn Quân Có thể gà cho một người bình thường Hạ mình gà thấp cũng được Điều vậy thì với tư cách trường công chúa Này sẽ không bị nhà chồng Khinh rẻ ức hiếp Không ngờ cuối cùng Lại phải gà cho một nhân vật Chẳng khác nào thần tiên như Ngô Miễn Để kết mặt tên công tử bột đó Ngựa hết cả mắt Nếu được thật sự ở với nhau Khẩu biết sẽ làm khổ con gái bảo bối của mình như thế nào Cùng bài trong thư quy Bất Quý Cho 100 ngày chuẩn bị Y nhất mình có thể triều chuộng con bé thêm một thời gian Trường Quên Hảo đọc xong thư liền thường cho lý quảng toàn một lượng vàng Đuổi hắn về bẩm báo lại với quy Bất Quý Nói là mình đã đồng ý ngày cưới Nhưng hồ sự là do Hoàng đế bể hạ ngự ban Ngày cưới phải trình lên Hoàng đế quyết định Ra khỏi triệu vương phủ Lý Quảng toàn đang chuẩn bị lên xe Hồi phủ Thì Trần tìm thấy một cốt xe ngựa chạy tới Dừng lại trước cổng vương phủ Một người trẻ tuổi khoảng 18-19 Từ trên xe bước xuống Được dành thiết cho người gác cổng của triệu vương phủ Nói Tại hạ Nam Sơn Phó Khương Cầu kiến triệu vương thiên tuế Phụng vương chỉ của thiên tuế Tới bàn bạc chuyện tu sửa vương trang Thành điên tên Phó Khương này làn nam mà lại mang đứa tướng. Trong vẻ tuấn tú còn có chút nữ tính nhu mì, Liễu Quang Toàn không khỏi nhìn thêm mấy lượt, nếu hoàn không mở miệng nói rõ thân phận của mình, bởi điền qua còn tưởng là nam sủng được nuôi trong nhà vương công quý tộc nào đó. Liễu Toàn vốn có thiên hướng thích nam nhân, nhìn đến có chút ngây ngẩn. Thay niên đứa tính phó khương cảm nhận được có người đang đin trộm mình, lập tức quay đầu lại. Mìm cười với Lý Quảng Toàn Suy nợ đã khiến Lý Quảng Toàn Mềm chân ngồi bịch xuống đất Trên đời này Còn con nam nhân đẹp hơn cả Nữ nhân như vậy sao Thế quản gia vương phủ Đã dân theo phó gương vào trong Lý Quảng Toàn lúc này Mới coi như hoàng hồn Liên nhanh chóng trở về phủ để bao cho quý bất quý câu trả lời của triệu vương Phía hoàng đế thì dễ nói chuyện thôi Hơn ba tháng nữa Cho chúng ta sẽ phải bận rộn một phen đấy Quyên bất quỳ cười tùm tim Nhìn ngô miễn ngồi đối diện Nằm nhân tóc bạc hiếm thấy một lần Không trở mặt với ông giả Chỉ vờ như không nghe thấy gì Vẫn không ngừng lật xem minh nhân trí trên tay Bách vô cầu vẫn đóc nhầm tam ngược lại Tỏ ra vô cùng phấn khích Hai con yêu quái Người một câu, ta một câu Bắt đầu mơ mỏng Sau khi niêu nhi gà tới đây Không cảnh sinh hoạt của đại gia đình bọn họ Xem như thế nào Mạnh vô cầu phải sửa đổi thói xấu Không có việc gì Là lại cởi chân trùng trục Đi qua đi lại trong phủ đệ Ngọc nhậm tam cũng không thể rảnh rỗi Là lại đến ký viện chơi bời Hòa thọ trưởng công chúa người ta Ra mặt mỏng Đừng để dọa đến tiểu cô nương Quyền bật quỷ Cũng bắt đầu giao việc cho Lý Quảng Toàn Tòa phủ đệ này Cũng cần phải tu sườm một chút Phòng ngủ của Ngô Miễn Không thể đặt gần bên cạnh mấy người bọn họ nữa Mà chuyển đến bên cạnh hồ Ông già còn phải đích thân Chuẩn bị mấy trận pháp bảo vệ xung quanh Đồng lúc này Người gác cổng tới cửa chung đường Với tay gọi Lý Quảng Toàn ra ngoài Bởi lúc sau Lý Quảng ra sắc mặt hơi đỏ lên Quay lại nói với Ngô Miễn quý bất quý Ờ bên ngoài Có một người tự xưng là Nam Sơn Phó Khương Nó muốn cầu kiến lão nhân gian này và ngô miễn tiên sinh hẳn buộc kết thân với hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy buôn hai vị làm người giới thiệu Quảng Toàn chuyện như vậy người cũng phải làm phiền ông giả ta sao Ngài thấy lời Lý Quảng Toàn nói Quyên Bất Quỳ bất đắc dĩ bật cười nói tiếp Ngài không đã thấy Cam Điều Bách làm việc như thế nào rồi đấy gada bao giờ dẫn tiểu thương vào đây chưa Ngài dùng thuận tay đi mất rồi Quảng Toàn ngươi gầy đỏ mặt cái gì. Nói đừng đùa trừng, quy bất quy chợt nhận ra, thái độ cử chỉ của Lý Quảng Toàn đứng trước mặt mình dần trở nên thiếu tự nhiên, dường như có chuyện gì đó còn đang giấu giếm. Hơn nữa sắc mặt hắn, cô ngày càng đỏ lên, trong lòng ông già nghi hoặc, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Lý Quang Giang ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy chứ? Thế là ông già sửa lời, nói với Lý Quang Toàn, "Đưa vào đây đi." Để ông giả ta xem thử đó là người như thế nào Một lúc sau Lý Quảng Toàn dẫn vị Nam Sơn Phó Khương kia Vào trung đường Vô gì lúc này Đã không còn chuyện của quản gia như hắn nữa Nhưng Lý quản gia Vẫn đứng ý trong trung đường Không chịu rời đi Cười tít mắt mà nhìn Phó Khương Trông giống nữ nhân kia Để thấy tướng mạo vị Nam Sơn Phó Khương này Quyền Bất Quỳ mới hiểu tại sao Lý Quảng Toàn lại như vậy Trong lòng ông già lập tức dâng lên cảm giác ghê tởm. Lý Quảng Toàn này, làm quản gia đến đây thôi, nạt đứa phải đuổi hắn đi mới được, đeo để chuyển ra ngoài, chuyển một người như vậy làm quản gia cho mình, còn không biết lời đồn sẽ đi đến tận đâu nữa. Quảng Toàn, ngươi đừng có gây ra đó nữa, rót cho phó tiên sinh một tách trà nóng đi. Bất quỷ bất vẫn giữ dáng vẻ tươi cười. Cười khà khà một tiếng, Rồi nói với Phó Khương. Nghe Quảng Toàn nói, Phó Tiền Sinh muốn gặp hai người lưu hỷ và tôn tiểu duyên. Một ông giả ta làm người trung gian giới thiệu. Đúng vậy không nhỉ? Phó Khương trước tiên hành lễ Với hai người ngô miễn và quy bất quy. Xong mấy mở miệng nói. Đúng vậy. Phó Mộ kinh doanh một cửa hàng nhỏ Tên là Nam Sơn Đường. Muôn đẹp ít hàng hóa từ Ba Tư và Đại Thục. Nhưng Phó Mộ... Không có cửa ngõ Chỉ có thể nhập hàng từ hiệu buôn tứ thủy Phỏ mẫu muốn thương lượng chuyện buôn bán Với hai vị chủ nhân Chỉ là ngưỡng cửa của hiệu buôn tứ thủy Thật sự quá cao Để tìm đến nói chuyện mấy lần Vẫn không có cách nào gặp được hai vị chủ nhân kia Lúc này mới nhớ ra Mấy vị tiên trưởng có giao tình Với hiệu buôn tứ thủy Chuyện buôn bán Thì ông già ta không hiểu Về này phải hỏi xem ý của hai người Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên thế nào Chứ không phải cứ ông giả ta nói là được Quỳ bất quỳ cười tùm tìm Nói vài câu Lại quay sang nói với Lý Quảng Toàn Vừa vào cửa dâng trả Quảng Toàn Người thầy ông giả ta Tiên vị phó tiên sinh này nhờ ghi lại địa chỉ Khi nào có tin tức từ hiệu buôn tứ thủy Thì đến báo cho phó tiên sinh Chờ đã Ông đây có chuyện muốn hỏi ngươi Lúc này Bạch vô cầu cao mày đi tới Hắn đi quanh pho khương một vòng, rồi nói tiếp. Ông đây nhìn mãi, mà vẫn không nhìn ra. Cái tên mặt trắng nhà ngươi rốt cuộc là nam hay nữ. Ông đây vừa đánh cược với nhậm lão tam. Ông đây nói ngươi có cần tăng dân số. Nhưng nhậm lão tam lại nói, ngươi là nữ cải trang nam. Ngươi cải quần ra, cho ông đây xem thử đây. Lời nói của bách phô cầu khiến pho khương sợ hết hồn. Xong mặt lập tức đỏ bừng như tấm vải đỏ Phò Khương theo phản xạ Có điều kiện nắm chặt dây lưng quần của mình Nói với Bách Vô Cầu Huynh Đại nói đùa rồi Phò Khương cũng là một nam đi Thân cao bầy thước Sao có thể là một tiểu nữ nhân được Cho đùa này hơi quá rồi Nếu người có cái cần Thì sao cái chó gì Ướn á ướn ẻo Không khác gì đàn bà sau <cười> khi nói Bách Vô Cầu thêm mà lại Thò tay muốn cởi quần phó khương. Người này còn đang chưa biết làm sao. Thì Lý Hoàng Toàn ở một bên. Đã lớn rộng mang tên thô lỗ. Dừng lại. Trường mặt bao nhiêu người. Bạch vô cầu người làm vậy còn ra thể thống gì. Còn không. Còn chưa nói dứt câu. Đã bị tên thô lỗ trở tay. Tạt cho bất tỉnh. Bạch vô cầu đang định tiếp tục cưỡng ép cởi quần phó khương. Quyền bất quỷ cuối cùng cũng lên tiếng. còn trai ngốc Người thổ lỗ đòi lột quần áo của phó tiên sinh như thế Nếu mày thật sự là phụ nữ Truyền ra ngoài Thì chính người sẽ bị điều tiếng không hay đấy Nghe thầy quy bất quy nói vậy Bách vô cầu vội vàng thu tay Trong lòng hắn nhận định phó khương này Là một nam nhân eo lạ như đàn bà Nhưng nhớ đâu Thật sự nhìn sai Hắn thật sự là đàn bà Sự việc truyền ra ngoài Thì bị sẽ biến thành bách vô cầu biến thái Không biết xấu hổ Quá tệ, không thể chịu nổi. Thạch Bạch Vô Cẩu đã chịu dừng tay, phao khương mệt thở nhẹ nhõm, hắn không dám ở lại đây nữa, lập đật thất thểu chạy ra khỏi phủ. Tế Đồ theo bóng lưng hắn chạy đi, đối với Quỷ Bất Quỷ. Ông già, cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này, đến tìm cha làm người trung gian bắt gặp hai người Lưu Hy và Tôn Tiểu Xuyên thật sao? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói. <cười> Ai mà biết được Có phải hay không Thì phải xem bản thân hắn Người đánh thức Lý Quảng Toàn dậy đi Ông già ta có lời Mời nói với hắn Sau khi đồ nửa bình trà Lên mặt Lý Quảng Toàn Đánh thức hắn dậy Lý Quảng gia phải mất một lúc Mới nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra Lập tức khóc lóc kể lệ với quý bất quý Lão nhận ra ngài Phải làm chủ cho ta Thiêu gia nhà các ngài Không hỏi phải trái đúng sai Giờ tay là vải ngay một cái Vừa rồi ngài cũng tận mắt thấy rồi đây Ta chỉ ngăn cản một chút Mà hắn đã đánh ta bất tình rồi Ly Quang Toàn vừa nói Vừa tiết lại gần quy bất quy Ông già vội vàng quát hắn Đừng yên ở đó Đừng nhúc nhích Nói chuyện là được rồi Động tay động chân làm gì Thằng bé bách vô cầu này vừa rồi có hơi lỗ mãng Nhưng người cũng đừng để trong lòng Thân phận của nó người cũng biết Lao tổ tông nhà các ngươi Nhìn thấy thằng gốc này Cũng phải hành lễ dập đầu Còn phải cung kính tôn sưng bệ hạ Năm đó chỉ cần vừa gặp mặt Tôn vô bệnh đã không nói hai lời Trực tiếp dập đầu Người có thể nhận một cái tát của nó Không oan đâu đó đến đây Ông già dừng một chút Sau đó cười tùm tìm tiếp tục nói với Lý Quảng Toàn Quảng Toàn à Người cùng biết trong nhà sắp có hỷ sự Phòng ốc cũng cần sửa sang lại chút ít Phòng ngủ của ngươi Phải đổi thành nhà sĩ Thế này đi Người ra ngoài phủ Tìm một ngôi nhà ở tạm Đợi khi nào nhà sĩ không dùng nữa Sẽ sửa lại thành phòng ngủ cho ngươi nha Yên tâm đi Người vẫn là quản giác của ông giả ta Chỉ là không có việc gì thì đừng vào đây Nếu có chuyện cần sai bảo ông giả ta ắt Sẽ phải người đi tìm người đi làm Lê Quảng Toàn trực tiếp ngây ra tại chỗ Vừa rồi người bị ăn tát Là mình đúng chứ Sao nghe cứ như vừa rồi Mình cho thiêu ra ăn tát Sao đó lao ra không vui Muốn đổi mình đi vậy Lê quản gia còn đang định biện giải mấy câu đã bị bách vô cầu Vốn đã không ưa hắn Kéo ra khỏi phủ để Quyên bất quy thở dài một hơi Lầm bẩm nói Vô gì điện người cũng khá vừa mắt Nhưng không ngờ ngươi Lại thích kiểu này Vẫn là đuổi đi sớm cho an toàn Ông già ta có thể mang tiếng ăn Chơi cờ bạc cái gú Nhưng không chịu nổi tiếng xấu này là bất tử Thì ra người vẫn để ý chuyện này hả Lúc này Nhọc nhậm tàm đã cười đến đau cả bụng Thằng nhóc tiếp tục Nói với quý bất quý Là nơi người đi soi gương thử đi Lão đi có bị mù Cũng không có ý đồ với người đâu Nhưng nói đi cũng phải nói lại Họ phó vừa rồi điền thế nào Cũng không giống đàn ông Cháu trai à Nếu vừa rồi ngươi nhanh tay hơn một chút Thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi Chê Đó là do ngươi cho rằng hắn là đàn bà Muốn mượn tay ông đây để điền cho rõ chữ rẻ Bạch vô cầu hiếm được một lần động não Tiếp tục nói Nằm mơ đi Nhờ đầu hắn thật sự là đàn bà Ông đây sẽ thành loại yêu quái gì chứ Nói thế nào Thì ông đây cũng đã làm yêu vương mấy năm Chuyên ra ngoài ông đây còn làm yêu kiểu gì được nữa Ngài thầy Bạch vô cầu vạch trần tâm tư của mình Nhòng nhầm Tam không hề tỏ ra tức giận Ngược lại còn phá lên cười đầu lúc này Lê bộ thường thư đến cửa cầu kiến Nói hoàng đế nghe tin bởi vì lão thần tiên hồi kinh Đã ở trong cung đời suốt buổi sáng Mà không thấy mấy vị lão thần tiên tới tìm mình Vua gì triệu hằng Một địch thần tìm đến bái vòng Nhưng thiên tử không thể tùy tiện rời khỏi hoàng cung Chỉ có thể phái lễ bộ thượng thư tới đây Để hỏi thăm mấy vị lão thần tiên Về tình hình hôn sự Quy bất quy lại trì hoãn đến ngày mùng 6 của ba tháng sau Sau khi thông nhất ngày giờ Và chi tiết với lễ bộ thượng thư Thì sát trời cũng đã tối Thượng thư đại nhân lo lắng hoàng đế Chờ suốt ruột Nên vội vàng hồi cung Giao chỉ với bệ hạ Quy bất quy đích thân Tiến thượng thư đại nhân ra ngoài cổng Mới phát hiện lý quảng toàn đến giờ vẫn không hiểu sao Mình bị đuổi lúc này vẫn đang làng vàng quanh cổng Nhìn thấy quý bất quỳ đi ra Hắn vội vàng tiên lên Làm lấy canh tay ông giả nói Lão nhân ra Xin hãy nghe ta giải thích Là do ta không dám Mang thiêu ra nhà ngài nữa Quảng toàn Người buông tay ra trước đã Giữa đường giữa chở Lôi lôi keo keo thế này Thì ra cái gì Quý bất quý không tiện dùng thuật pháp Hân Lý Quảng Toàn đi Chỉ có thể thấp dọng khuyên hắn buông mình ra Bốn người nhà bọn ta Người cũng thấy rồi đấy Bọn ta không giống ngươi Ngươi ở phủ bọn ta lâu ngày Người ngoài lại cho rằng ông già ta Cũng thích cái kiểu như ngươi đấy Người buông tay ra Còn không buông là ông già ta gọi xét đánh ngươi đấy Lâu này Lý Quảng Toàn mới hiểu ra Chuyện là thế nào Hắn đỏ mặt giải thích với quy Bất quy rằng Chuyện không phải như ông già nghĩ chỉ là mình cảm thấy phó khượng nam thân nữ tướng nên phá lệ để mắt mà thôi. Ngay lúc này, Phi Sao Lý quang toàn tiến đến một tiếng quát lớn. "Buông tay. Oát còn ngươi muốn làm gì cha ta hả? Còn không buông ra, là lão Trình ta sẽ đưa ngươi xuống nhập luân hồi ngay bây giờ đấy." Lý quang toàn quay đầu lại nhìn, thì thấy vị âm ty Trình Giảo Kim đã đứng ngay sau lưng. Xuất hiện cùng với hắn còn có bốn nam âm ty và mấy chục quỷ sai đang nhai nanh múa vuốt. Lệ Quang Toàn có bản lĩnh khống chế yêu quái, nhưng lại sợ nhất là quỷ vật, lực cức sợ rút bắn người, buông tay thả quỷ bất quy ra. Còn dám gây ồn ào là Lander bọn chúng sẽ dằn gươi xuống địa ngục, ném vào chảo đấy. Trình Giạo Kim mắng một câu, rồi dân theo bốn âm phía sau cùng hành lễ với quỷ bất quy, sau đó cười hì hì nói: <cười> bọn họ đều là bạn bè của con trai ở dưới kia Chỉ mấy ngày nữa là lão trình ta đi đầu thai rồi Nếu lòng nhận ra ngài còn có việc gì đại loại như kiểm tra sổ sinh tử Thì cơ sai bọn họ đi làm Đều là anh em của con trai Chẳng cứ xem bọn họ như con trai mà dùng Nào, cả người cùng theo lão trình ta gọi cha đi Ra mặt của bốn âm tin này Cũng không mỏng hơn lão trình là mấy Đều đồng thanh nhận quy bất quý Là cha nuôi của mình Gặp lại trình giáo kim Trong lòng quy bất quý có nhiều cảm xúc lẫn lộn Ông già cười nói với gã Về nhà nói chuyện Giáo kim con trai ta Làm kho người sắp đi đầu thai rồi Mà còn nhớ đến ông già này Lo sau này ông già ta Có việc cần giao tiệp với địa phủ Mới tiên cử mấy âm ti tới đây Được rồi Hôm nay ông già ta sẽ nhận thêm Vài đứa con trai nữa Bọn chúng có thể nhận cha làm cha nuôi Cũng là phúc khí tu đực Suốt mấy đời đây Lão Trình cười ha ha Rồi nói tiếp Lần này Lão Trình ta đến đây Ngoài việc cáo biệt cha và mọi người lần cuối Tiên cử mây vị huynh đại gia Thì chuyện lần trước cha giao cho Đã tra ra được rồi Đúng là có người tên Yến Hội Nơi chôn cất hắn Con trai cũng đã điều tra ra rồi Trong khi nói Lão Trình lôi từ trong ngực ra Một cuộn thẻ tre, đưa cho quý bất quý rồi nói tiếp. Yên hỏi, được chôn cất ở nơi này. Thẻ tre này là bản sao của sổ sinh tử. Làm nhận ra ngài sau khi đọc xong, nhất định phải tiêu hủy nó. Một khi để lộ ra, Diệm Quân sẽ đoán được là do con trai làm đấy. Trình Giáo Kim sắp đi luân hồi chuyển thế, mà còn dám trộm bản sao của sổ sinh tử. Nếu điều bị Diệm Quân tra ra được, Cho dù có truyền thế luân hồi Câu xe phái âm ti quỷ sai Đi rút hồn phách gã ra Ám giải xuống địa phủ Chịu thẩm vấn Ông già ta đọc xong nhất định Sẽ thiêu hủy ngay Sẽ không gây phiền toái cho giảo kim ngươi Quyện bất quỷ vừa đi vừa nói Lúc này đã đến chung đường Ông già nói với trình giảo kim Vừa mới ngồi xuống vô gì giảo kim ngươi sắp đi đầu thai Theo lý mà nói ông già ta Không nên làm phiền ngươi nữa Nhưng trước mắt có một việc vẫn cần ngươi và bốn người anh em của ngươi giúp đỡ Cả người đều biết Đồng Thích Chấn Ông giả ta muốn biết hắn đã chết hay chưa Cả người đều là âm ty quỷ sai Nhất định sẽ biết chuyện này Nghe thấy cái tên Đồng Thích Chấn Bốn vị âm ti đi cùng Trình Giáo Kim vào đây Đồng thời cao mảy Như thể cái tên này đã trở thành điều cấm kỳ dưới địa phủ Còn Trình Giáo Kim vẫn thản niên cười một tiếng Đó với quy bất quy Chà, nằm đo động thích chấn ở dưới địa phủ, công rất nổi tiếng. Nhiều khi ấy hắn lợi dụng sự yêu ái của Diêm Quân, đã tự mình bóp méo sổ sinh tử, có len lút mang sổ sinh tử của mình ra khỏi địa phủ. Bây giờ cho dù người này đã chết, thì cũng không còn thuộc kiểm soát của địa phủ nữa. Nói đến đây, một âm tì thấp béo ở phía sau trình rào kim, cung góp lời. Làm nhân ra, Lúc đó đồng thích trấn Còn dẫn đi trăm vạn âm binh Nên giờ nhắc lại chuyện này Diệm quân vẫn còn nghiến răng kèn kẹt, kẹt Nhưng không có sinh tử sổ Bọn ta cũng không thể làm gì hắn Quy bất quỷ cười một tiếng Đang định nói tiếp Thì đột nhiên Ngài thấy tiếng làn đưa chuồng vớt của Bách Vô Cầu Ở phía sau Em trai ngốc Người đến thăm ca ca này sao Bốn đưa phía sau người làm gì thế Ngài nói trình rào kim tới đây Bách vô cầu vui mừng chạy từ trong hậu đường ra lao trình nhìn thấy hắn Thì vội vàng đứng dậy Nó với bốn vị âm tì ở sau lưng Đại trình là đại ca bách vô cầu của chúng ta Đại ca trước đây Từng làm yêu vương Hắn là đại ca của đại ca các ngươi Cũng tức là đại ca của các ngươi Nào, các ngươi gọi một tiếng đại ca đê Bốn vị âm tì này vốn không có ô dù gì Trong địa phủ Bị danh tiếng khi còn sống Của trình giáo kim thu hút đến ma nương nhà và vì hôn thế ma vương này, không ngờ mới làm đàn em của Trình Giảo Kim được 2 năm thì gã đã sắp sửa đi đầu thai. Trình Giảo Kim nhìn dàn em của mình, không nắm chắc ngày tháng sau này, nên trước khi đầu thai, đã đưa họ đến nương nhà Ngô Miễn và Quy Bất Quý. Nếu vậy thì bọn họ cũng xem đứa có chỗ dựa, mà cho dù bệnh không còn nữa, nếu ông già muốn nghe ngóng tin tức của địa phủ, có bọn họ giúp đỡ, công sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy bốn vị âm ty đã hành lễ Quy bất quỳ và bách vô cầu Trình rào kim lại bật cười ha ha Tiếp đó chỉ vào bốn âm ty và nói Bây giờ ai nấy Đều là người một nhà rồi Để lão trình ta giới thiệu Mấy người anh em này về cao lớn này tên là tình Nhiên Lúc còn sống là bổ khoái Của phủ tế nam Diệm quần đi chung năng lực của hắn Để mới cất nhắc lên làm âm ty Người bầm lồn bên cạnh Tên là Giả Lộ Khê Cẩn Sống là một thương nhân buôn muối, khi đó còn buôn muối lậu, sông vào đồng muối của hắn, lao ra một bình giết chết bảy con buôn muối lậu. Người cao gầy bên kia tên là Đinh Tam Lang, sinh thời là một thợ săn, khi còn sống một bình một cung, bán chết năm con mãnh hổ. Đến giờ ở quê hắn vẫn còn truyền thuyết anh hùng Đinh Tam Lang đánh hổ. Về cuối cùng tên là Thôi Cổ, sinh thời là một phương sĩ Năm đó còn từng bị liệt vào sát lệnh của đại phương sư tử Phúc Nhân vật như vậy diêm quân quyết định giữ làm âm ty tì. Tình nhiên, giả lộ và đinh tam lang thì thôi không nói Nhưng vừa nghe thấy tên thôi cổ Quyền bất quý đã cười khả khả nói với âm ty nọ Hà <cười> đều đã xuất thân phương sĩ Bè con người chắc chắn biết ông giả ta nhỉ Được rồi Anh em của dạo kim đương nhiên Cũng là con của ta Sau này nếu ở ngoài biển người ta ức hiếp Cứ đến tìm ông giật ta báo thù cho các ngươi Cho dù là riêng quân bắt nạt các ngươi Cứ nói Người cha nảnh nhất định Sẽ giết vào trong địa phủ Tìm hắn phân xử Danh tiếng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy Đối với âm tì quỷ sai trong địa phủ chẳng khác nào sớm đánh bên tay Có thể tìm được đại nhân vật như vậy Làm chỗ dỡ cho mình Sau này bốn anh em bọn họ Trên cơ bản là có thể tung hoành trong địa phủ Thế là bốn âm ti đều bày tỏ lòng trung thành Với quý bất quý và bách vô cầu Chỉ cần cha và đại ca ra lệnh Ngoài trừ việc âm ty làm phản Bọn họ không dám làm Thì không có gì mà bốn người không làm được Đồng lúc này Giọng nóc của Ngô miễn Ở phía sau quy bất quý vang lên đã vào chuyện chính đi Trình dạo kim Thời gian của người không còn nhiều nữa đừng lãng phí ở đây." Cô vạch tiếng nói, nam nhân tóc bạc cô bước ra từ hậu đường. Đúng là ông trẻ yêu quý của lão Trình ta. Chuyện gì cũng không giấu được lão nhân gia ngài." Kim cười một tiếng rồi tiếp tục nói với quý bất quý. "Cha, lão Trình ta lần này đến đây là để nói lời từ biệt sau cuối. Vô gì, vẫn còn vài hôm nữa, bởi đến ngày ta đi đầu thai." Nhưng hôm qua có một âm ty chuẩn bị đi đầu thai xảy ra chuyện Trong lúc bị bắt một con ác quỷ Có đầu hạnh đã bất cẩn bị ác quỷ Làm cho hồn phi phách tán Vị trí đi đầu thai bị trống này Liền rơi vào đầu lão trình ta Trước lúc bình minh Lão trình ta phải đi rồi Kiếp sau gặp lại Cũng chưa chắc có thể nhận ra mọi người Trong khi nói Hai mắt lão trình đã đỏ lên Trình Giọc Kim cười ha ha, cố gắng chừng mắt để ngăn nước mắt lại. Rồi ga lại nói với Bách Vô Cầu. Đại ca, lần trước Lão Trình ta rời khỏi thế gian, cứ tưởng hai anh em chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ai ngờ ông trời nề tình vẫn cho chúng ta gặp nhau thêm mấy lần. Nhưng lần này, thằng em thật sự phải đi rồi. Lần này không lừa đại ca nữa. Chú Tàm của ta đâu rồi? Nhà sân bọn ta ở đây Lông này Nhọc nhậm tàm lau nước mắt Chùi ra từ dây chân bách vô cầu Lần trước nhìn thấy trình rào kim Đã trở thành âm ty Trong lòng thằng nhóc vẫn có ảo giác Phải rất lâu nữa gặp mới có thể đi đầu thai Không ngờ mây đó Đã phải nói lời chia tay sau cuối May mã trước đây Đã từng trải qua một lần như vậy Mấy người và yêu tuy buồn Để cũng không đau lòng như lần trước Quỷ bật quỷ vẫn còn muốn hỏi tham Lão Trình đầu thai ở đâu. Ngày sau gặp lại, cũng dễ bể chăm sóc. Thế nhưng lần này, Trình Giao Kim thật sự có ý định kết thúc. Lão Trình không chịu tiết lộ mà chỉ nói Cha à, từ kiếp trước đến giờ, vẫn luôn là cha chiêu cố Lão Trình. Cuộc đời này cuối cùng cũng kết thúc. Kiếp sau Lão Trình vẫn nên tự mình làm chủ thị hơn. Dù tốt hay xấu, cũng chỉ là chuyện giam ba chục năm mà thôi. Nói chung cũng có thứ để mong đợi. Nghe Trình Giảo Kim có ý định, tự mình làm chủ, không để quy bất quy giúp đỡ. Ông già hiểu được suy nghĩ của gã, nên cũng không nói thêm gì. Vừa còn muốn để lại dấu ấn lên người lão Trình. Nhưng đến thái độ này của Trình Giảo Kim, ông già cũng đành thôi. Nói xong mấy câu, thôi cổ đi đến bên cạnh Trình Giảo Kim, nói với gã. Tứ ra, đã đến lúc rồi. Trước khi đầu thai, Ngày còn phải đến chỗ diêm quân bệ hạ Bàn giao lại chức âm ty Còn không đi là sẽ muộn giờ mất Trình giáo kim ngẳng đầu Nhìn trăng sáng sau đó nói với ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Nhưng lời nên nói Lào trình ta đã nói từ lúc tắt thở rồi Lần này chỉ là đi thăm mọi người thôi Giờ ta có thể yên tâm đi đầu thai rồi Nói dứt câu Trình giáo kim quy xuống đất Trịnh trọng hành đại lễ với ngô miễn Quý bất quy và hai con yêu quái Sau xuôi đứng dậy Gác lại cười ha ha nói Ha <cười> Lão trình ta đi đây Lời còn chưa dứt Người đã biến mất ngay tại chỗ Trình lão tư Bà nói chứ Người cứ thế mà đi sao Quá xuề xòa Cũng không dặn dò đại ca ngươi đây mấy câu Cũng không hỏi xem ông đây có phải Lòng nữ yêu nào không à Còn định sinh một tiểu yêu quái nào không hả Ông này có định quay về cướp ghế yêu vương Ngồi mấy hôm nay không hả Người cứ thế mà đi sao Quảng công ông đây Nhận ngươi làm anh em Thế lần này Thật sự phải chia tay trình rào kim Bạch vô cầu vừa khóc vừa mắng Đại ca Trình lao lại đi rồi Vẫn còn mấy người bọn ta Bởi vì âm ty tì, tình nhiên Giả lộ đinh tam lang Và thôi cổ đi tới Bắt đầu an ủi bách vô cầu Quỳ bất quý cũng chỉ biết thở dài Mà thẻ tre mà trình rào kim Vừa đưa cho mình ra xem Sau khi đọc xong nội dung viết trên đó Thẻ tre đột nhiên hiện tia lửa Chưa mang một cái quần thẻ tre cũ kỹ đã bị lửa tiêu thành cho tàn Lâu này Điên ra quỳ bất quý có chuyện muốn bản bạc với Ngô Miễn Tình nhiên lên tiếng Đó với trà nuôi mới nhận của mình Làm nhân ra Bây giờ trình đại ca đã quay về bàn giao. Vị trí của đại ca đang để trống Sợ là Diệm Quân sẽ triệu tập bốn anh em bọn ta về. Nếu ngài không có chuyện gì sai bảo. Bốn người bọn ta xin phép về trước xem thế nào. Nếu cho ngài có việc gì cần sai phái. Thì cứ tìm một con quỷ. Bảo nó đến tìm một trong bốn anh em bọn ta là được. Nhắn đủ xong. Ông giả cung khách khí vài câu với bốn âm ty Sau đó bốn người hành lễ với Ngô Miễn và quy Bất Quý. Rồi biên mất Giống như trình rào kim Quay trở về địa phủ Sau khi bốn âm tì đã đi khỏi Quyền bật quỷ liêng nhìn ngô bên một cái rồi nói Có chuyện này chúng ta cần bạc bản một chút Ông giả ta vốn tưởng Yến Hồi Và tụ Linh Thạch Đều là nhân vật và thiên tài địa bảo Do thần thoại bịa ra Giờ xem ra Có lẽ thật sự có tụ Linh Thạch này Nhưng trước đây ông giả ta vẫn luôn Chuẩn bị theo hướng không có đường lui Chỉ có thể để ngươi xoa dịu hồn phách của nữ nhi Bây giờ dừng đi Còn có con đường thứ hai Ngươi thật sự muốn đi con đường thứ hai này chứ Ông dạ Ông có thể đi không chết cuộc đời của người khác Đừng kiểm soát ta Ngồi bên liếc nhìn quy bất quy Sau đó lại nói Giữa chân núi tường vân Nội dung ông nhìn thấy Ta cũng đọc được rồi Nói xong Nằm nhìn tóc bạc quay người rời khỏi trung đường Quý bất quy cười kha kha đi theo bóng dáng gô miễn lầm bầm nói ông giả ta hối hận rồi nói gì mà 3 tháng sau thực ra hôm nay chính là ngày tốt thật đáng tiếc lâu này bác vô cầu và vàóc nhầm Tam cung đi tới hai đứa nó còn chưa kịp nói gì thì ông già đã lên tiếng trước chuẩn bị đi Chúng ta là phải đi xa nhà một chuyến rồi hết chương thứ 270 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Cái khổ thân níu nhi nhỉ. Thì cưới con nhà người ta đi. <cười> Thì lại để con nhà người ta chờ thêm trăm ngày nữa. Thằng Hải.